Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, chấm 36, Kamen Rider Hentai, Diệt Thiên, cậu đừng cản mình, để mình tiêu diệt hắn. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final Attack Ride DDDDK, thấy mình lại bị một hàng dài hư ảo thẻ bài bao phủ, Gian kuroto vội vàng biến thành Another. Rider 000, oh oh oh. lúc này Diệt Thiên rút hộp chuyển sang dạng trùng bắn tới, âm một tiếng Another Rider 000 oh oh oh nổ tung. Đánh bại Another Rider 000 oh oh oh 700. AG, tuyệt quá, ngọn lửa màu tím bốc lên Another Rider 000 oh oh oh sống lại, vừa sống lại Another Rider 000 oh oh oh liền xé một lỗ hồng trên tường chạy mất. AG lúc này đột nhiên té xỉu. Sugo Sukuyomi, Hina, Eiji, diệt thiên, lại sợ quá chạy mất dép nữa rồi, ta vẫn còn muốn bắn 99 phát nữa đây. Sugo, Sukuyomi, Hina, thấy Eiji té xỉu Hina chạy tới, đỡ Eiji lên, có chút lo lắng hỏi, này anh có sao không? Lúc này Eiji tỉnh lại, thấy another rider âu âu âu rời đi, Sugo liền chạy tới nhìn Eiji hỏi, nè. Anh cũng muốn làm vua đúng không? Ây vua, làm gì có? Chỉ cần có chút tiền và quy NLT ngày. Mai mặc là tôi mãn nguyện rồi. Diệt thiên, anh là tên cuồng quy NLT à? Có lấy quy NLT nữ để ngửi không đấy? Hay là dùng quy nữ để mặc? Ây Sugo, Sukuyomi, Hina, Ây không? Không tôi chưa từng làm thế. Tôi chỉ dùng QNLT Nam thôi. Diệt thiên, anh có chụp dịp lên đầu chưa? A.G. Sugo. Sukuyomi. Hina. aji Tôi. Tôi chưa từng làm thế. Nãy giờ nghe diệt thiên hỏi thôi là. Sukuyomi Hina hai người đã mặt đỏ tới mang tay rồi. Có chút xấu hổ Sukuyomi nói. Cậu thôi đi. Cậu vô duyên lắm đó. Diệt thiên. Diệt thiên, tôi có biết một Kamen Rider tên là Hentai, anh ta dùng xịp chụp lên đầu để biến thân. Theo lý giải của cậu ta là bình thường con người chỉ phát huy ra được 30% sức mạnh của cơ. thể mà thôi, nếu dùng xịp để kích hoạt huyết mạch BNTH sau để biến thân, thì sẽ bùng nổ và phát huy ra 100% sức mạnh của cơ thể. Sugo, Eiji, Sukuyomi, Hina. Còn có loại Kamen Rider này nữa ha? Sugo bốn người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt thiên, bởi vậy khi mà các Kamen Rider bị quái vật đánh bại. Thường hay nghĩ tới những chuyện gì đó để cho mình cố gắng. Rồi nói ra sẽ giúp cho họ đứng lên một lần nữa để tiêu diệt quái vật đó. Họ gọi đó là tiềm năng của nhân loại. Còn tôi thì nghĩ, đó chỉ là sức mạnh vốn có. Mỗi người đều casisthcis sức mạnh của mình theo một hướng khác nhau, nhưng còn phải xem ý chí của mỗi người có mạnh mẽ hay không thôi. Sugo, lý giải thật hay. AJ, cậu nói rất đúng. Hina, Diệt Thiên thật giỏi. Sukuyomi, tuy tôi không tin chuyện này 100%, nhưng mấy kiến thức này quá có lý. Diệt Thiên, AJ anh có muốn chụp dịp lên đầu thử không? Nếu anh có dòng máu cực kỳ BNTH sao? Anh có thể biến thành Kamen Rider Hentai A, Sugo. A.G. Sukuyomi. Hina. Cậu nói vậy là có ý gì? Ám vì tôi là tên BNTH sao sao? A.G. Rất là im lặng thầm nghĩ. A.G. Không. Không cần đâu. Diệt thiên. Vậy anh về nhà rồi thử sao đi? Thử ờ. Đây chắc không được A. Biến hình xong anh sẽ t a n t một xịp chùm đầu một dịp chùm x-x-x. a Sugo, Sukuyomi, Hina, Diệt Thiên, muốn xem ảnh không trong máy tôi có lưu nè. Móc điện thoại ra Diệt Thiên mở ảnh hentai Kamen đưa ra cho Sukuyomi 4 người xem. Hina, A, Sukuyomi, Vang, Biến, B-N-T-H sao quá? Sugo, tuyệt ghê, anh ta mặc chúng ở chỗ đông người, mà không biết xấu hổ là gì á. A.G., anh ta thật BNTH sao? Lúc này điện thoại Sugo vang. Lên, Sugo, alo, gây hả? Tôi biết rồi, tôi đến ngay. A.G., khoan đã, mấy thứ này là cậu đã đưa cho tôi, giờ tôi trả chúng lại cho cậu. Sugo, cảm ơn, nhận hai cái Rider Watt. Sugo nhìn diệt. Thiên bốn người sau đó chạy đi. Sukuyomi. Diệt thiên chúng ta mau đuổi theo đi. Diệt thiên. Được. Vậy Kohina với anh Eiji cứ tạm thời đi theo chúng tôi đi. Giải trừ biến thân diệt thiên bốn người. Theo Sugo chạy tới. Bên ngoài một cái nhà máy. Thì thấy Gây đang đứng ở đằng xa. Vừa thấy mặt Gây liền biến thân. Gây. Thay đờ tam. Kamen Rider gây, gây, tôi sẽ tiêu diệt cậu tại đây, ngay lúc này. Lúc này hai con sắc ướp đi ra cuốn lấy gây, thấy vậy Sugo lấy ra driver cùng Rider Watt biến thân. Zio, Rider Tam, Kamen Rider Zio, gây, tên khốn, bây giờ tôi đã chắc chắn cậu sẽ trở thành ô mơ Thấy gây bị hai con sắc ướp lôi vào nhà máy, Sugo cũng theo vào. Lấy ra đe cây. Driver diệt thiên đặt đe cây driver ngay bụng. Răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại. Bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra đe cây thẻ. Kéo hai bên đầu thắt. Lưng ra. Hensin. Đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên. Camel Rider đe cây. Quang mang lấp lóe diệt thiên biến thành Camel Rider đe cây. Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Sukuyomi, Hina, Azi, Sukuyomi, cậu đây là muốn ngăn họ lại sao? Diệt thiên, không, mấy con xác ướp này làm tớ ngứa mắt quá, muốn tiêu. Diệt chúng a. Sukuyomi, Hina, Azi, mấy con sắc ướp này làm gì cậu a? Thấy khó chịu liền muốn tiêu diệt như vậy chứ? Sukuyomi ba người rất là im lặng thầm nghĩ. Diệt thiên, ba người ở ngoài đi. Tôi vào xử lý xác ướp xong rồi ra liền. Đi vào trong nhà máy từ xa thấy Sugo gây hai người đang đánh nhau. Diệt thiên mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào. Khe chứa hai tay đẩy hai bên. Final attack ride cây Rút hộp chuyển sang dạng súng diệt thiên bắn tới. Âm một tiếng hai con xác ướp nổ tung thành một đống đồng xu. Đánh bại xác ướp 500. Đánh bại xác ướp 500. Thấy Sugo gây hai người nhìn tới, Diệt Thiên liền nhấn vào Hạch Tâm Driver nói: "Ta chỉ muốn tiêu diệt xác ướp, hai cậu không cần quan tâm tôi." Final Attack DDDDK. Âm một tiếng, đánh bại xác ướp 500. Nhấn vào Hạch Tâm Driver một lần nữa. Diệt Thiên bắn tới. Final Attack Ride DDDDK. Âm một tiếng, đánh bại xác ướp 500. Diệt Thiên, hai cậu cứ đánh đi tôi ra ngoài trước đây. Sugo, gây, các bạn đang nghe chuyện trên website Truyện tình yêu.net.